Trường 291, ba con tới thăm người. Khi hạ nhược vũ dừng trước một mộ bia đơn giản đến gần như đơn điệu thì cô hiểu rằng mặc dù hải đã tìm được người mà anh muốn tìm. Trên mộ bia khắc mấy chữ giải rác giới thiệu thân phận của người ngủ yên ở đây. Ngoại trừ tấm ảnh đen trắng khoảng 10cm kia chứng minh ông tồn tại thì chẳng còn gì đánh dấu cả. Người đàn ông trên tấm ảnh có một gương mặt rất nghiêm túc, ngụ quan góc cạnh rõ ràng. Cho dù chỉ là một tấm hình nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng kia vẫn để người ta không dám nhìn thẳng. Trên người ông còn mặc một bộ quân phục trừ quân hàm trên bờ vai cùng với mấy ngôi sao đại biểu cho địa vị và chiến công của người trong ảnh thì chẳng còn gì khác. Người trong ảnh rất giống người đàn ông đang đứng cạnh hạ nhược vũ. Cuối cùng thì cô cũng biết tại sao Mạc Du Hải lại có khí thế mạnh mẽ như vậy bởi vì ba của anh cũng vô cùng yêu tú. Lúc trước Hạ Nhược Vũ cảm thấy kỳ quái khi thấy Mạc Du Hải cứ mang theo một cái túi. Bây giờ nhìn thấy anh bầy đồ từ trong túi ra thì cuối cùng cô cũng biết là vì sao. Một hộp bánh đậu xanh bình thường, lương khô, mấy trái lê còn có một chùm hoa nguyệt quý dựa vào mộ bia. Cứ mấy thứ cúng tế đơn giản như vậy, im lặng nằm nơi đó. Hạ Nhược Vũ nhìn qua gương mặt yên lặng của người đàn ông mà không hiểu sao có một chút đau lòng. Ba con tới thăm người. Chỉ một câu trần thuật đơn giản mà thôi, lại làm cho Hạ Nhược Vũ nghe ra một cảm giác nặng nề. Người đàn ông giấu tất cả những cảm xúc đau khổ vào một câu nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Trái tim nhìn như bình tĩnh có phải là cũng có chút dầu dĩ hay không? Hạ Nhược Vũ chưa từng nghe mặc dù Hải nhắc tới ba của mình. Nếu như hôm nay là ngày dỗ của ông Mạc, vì sao những người khác không tới mà chỉ có mình anh tới? Thật nhiều vấn đề xuất hiện, Hạ Nhược Vũ không hiểu cũng không thể hỏi. Chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh anh. Chuyện kia rất nhanh là có thể điều tra ra, khi Mạc Du Hải nói đến đây thì hơi ngừng lại, ánh mắt u ám của anh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc của người phụ nữ đứng bên, bên cạnh mình. Trái tim của Mạc Du Hải vốn nặng nề nay lại trở nên ấm áp ba con kết hôn rồi. Mạc Du Hải vươn tay ra kéo người phụ nữ còn đang có chút mơ hồ kia tới bên cạnh mình, đây là con dâu của ba, hạ nhược vũ ngơ ngẩn đứng qua, lắp ba lắp bắp nói, chú chú ơi, chú đừng hiểu nhầm. Cháu cháu không phải là vợ anh ấy, chúng cháu chỉ là đăng ký kết hôn rồi, ý của người đàn ông này chính là đã đăng ký kết hôn thì đã là vợ chồng hợp pháp. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là cô và Mặc Du Hải vẫn đang cãi nhau sao, tự dưng lại làm lành rồi. Thế nhưng khi đối mặt với ba chồng trên mộ bia có vẻ rất nghiêm túc kia, thì Hạ Nhược Vũ chẳng thể nào nói ra miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, không biết là bởi vì tức giận hay vì thẹn thùng mà đỏ. Thậm chí bây giờ cô còn căng thẳng hơn là lần đầu bước vào nhà họ mạc. Ba, ba nhìn cô ấy có giống con chuột nhát gan không chứ? Anh mới là chuột, hạ nhược vũ nghe thấy mình bị hình dung thành con chuột thì lập tức nổi giận. Chuột xấu biết bao nhiêu, cô xấu ở đâu chứ? Ba, cô ấy đang mắng ba là con chuột. Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên giật mình, giờ cô mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở trước mộ bia, lại bắt đầu giải thích lắp ba lắp bắp chú cháu nói anh ấy là chuột. ta không phải cháu không nói anh ấy, Hạ Nhược Vũ bị Mạc Du Hải làm cho thức đến nỗi không biết nói cái gì. Nói Mạc Du Hải là chuột thì chẳng khác gì bảo ba anh ấy cũng là chuột chứ. Mạc Du Hải xấu xa, dám chọc kẹo cô. Em gọi ông ấy là ba ông ấy sẽ rất vui vẻ đấy trong đôi mắt đen nhánh của Mạc Du Hải lướt qua một chút dịu dàng, đã không còn tâm trạng kiềm chế lúc mới tới đây nữa rồi. Hạ Nhược Vũ cảm thấy Mạc Du Hải hôm nay nói hơi nhiều, khiến cho người khác chán ghét, cũng khiến cho người khác cảm thấy thẹn thùng, cái gì gọi là kết hôn. Anh còn chưa cầu hôn, chúng ta cũng chưa tổ chức hôn lễ, ảnh cưới cũng chưa chụp, đừng nói gì tới hưởng tuần trong mật nói đến cuối thì Hạ Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy tủi thân. Mỗi một người phụ nữ đều rất mong đợi hôn lễ của mình, đương nhiên Hạ Nhược Vũ cũng không phải là ngoại lệ Cô cũng từng mơ mộng hôn lễ của mình sẽ lãng mạn như thế nào. Nhưng bây giờ Hạ Nhược Vũ đã trở thành phụ nữ đã kết hôn vài tháng trời rồi. Người nào đó không có ý nghĩ gì về chuyện này thì thôi. Lại còn chọc thức mình rất nhiều lần, xấu xa tới cực điểm. Em đang phàn nàn anh chưa thỏa mãn em à. Giọng của người đàn ông khàn khàn, như mang theo một ý đồ gì đó. Mang tai của hạ nhược vũ đỏ lên, người đàn ông không biết xấu hổ này. Sao lại có thể đứng trước mặt ba anh mà nói những lời như thế chứ? Dù ba Mạc Du Hải không có ở đây nhưng cũng không thể nói như vậy được. Đủ rồi đó Mạc Du Hải ý của em không phải như thế, anh không nên nói lung tung. Anh nói cái gì? Cánh mắt của Mạc Du Hải rất đứng đắn, anh chỉ là đang nói chưa thỏa mãn sự mơ ước về kết hôn của em mà thôi, chẳng lẽ em nghĩ ra chuyện khác? Mạc Du Hải còn chưa nói xong thì Hạ Nhược Vũ đã tức tới mức xù lông lên. Người đàn ông này cố ý chọc kẹo cô em không nói chuyện với anh nữa, em đi trước đây. Thôi, không chọc kẹo em nữa, mặc dù hải đưa tay kéo hạ nhược vũ lại cô cũng không phải là muốn đi thật. Đọc phun tại chuyên chấm oan nhé hai người cứ thế yên tĩnh đứng trên bậc thang, ngẩn đầu là những bậc thang nhìn không thấy cuối, về sau là từng dãy mộ bia. Chợt có chim chóc bay ngang qua, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, không hề dừng lại. Chú ấy ở đây một mình có lẽ sẽ cảm thấy cô đơn nhỉ. Ba yên tâm đi. Mặc dù hải đã có đầy đủ năng lực để có thể tự mình sống tốt. Anh ấy sẽ không làm ba thất vọng. Hạ nhược vụ cố gắng kiềm chế để mình không nhìn tới vẻ mặt của mặc du hải. Rõ ràng là cô căng thẳng muốn chết nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói. Bây giờ còn có con ở bên cạnh anh ấy. Có thời gian chúng con sẽ tới thăm ba. Hạ Nhược Vũ nói một hơi dài, hồ hấp có chút không kịp. Cô cũng không biết vì sao mình lại nói những lời này. Nhưng ở giây phút đó, dường như cô muốn nói với ông Mạc như thế, để cho ông hiểu rằng Mặc Du Hải đã trưởng thành. Ít nhất là cô biết rằng bây giờ cả thành phố Đà Nẵng này đều không có ai vượt qua được anh. Mạc Du Hải cũng không nghĩ rằng bỗng nhiên Hạ Nhược Vũ sẽ nói những câu như vậy. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên và cảm động, nhưng dù trong lòng mặc Du Hải có đang như lớp biển rời núi thì trên mặt anh vẫn không hề nhìn ra chút khác lạ nào. Chỉ là bàn tay đang khoác lên vai cô lại thêm mấy phần sức. Mặc Du Hải cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt mà mỗi một mình anh hiểu nhìn qua người đàn ông trên tấm ảnh kia. Ba, làm sao bây giờ con bắt đầu hối hận quyết định của mình rồi? Nhưng cuối cùng cũng không có người trả lời anh. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, mang theo một ít lá cây khô héo. Có một cái rớt trên đầu hạ nhược vũ cô lấy xuống rồi nói với vẻ ngạc nhiên, mặc dù hải anh xem này, toàn bộ lá đều úa vàng rồi, chỉ còn một lá này là đỏ, hơn nữa rất đều. Thần kỳ quá nhỉ, mặc dù hải chỉ khẽ ư một tiếng cũng không nói thêm lời nào. Chỉ có trong ánh mắt anh nhìn cô có rất nhiều lời không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng ngay lúc hạ nhược vũ ngẩng đầu lên thì anh lại giấu nó đi chương 292 đều là âm mưu Ra khỏi khu mộ hạ nhược vũ đói muốn sẹp bụng luôn rồi Mặc dù hải cũng không có nuốt lời anh chờ cô đi ăn Nhưng nếu như hạ nhược vũ biết nơi mà mặc dù hải chờ cô đi là nhà chính của họ mặc thì cô tình nguyệt chết đói cũng không muốn đi Mặc dù Hải thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô thì nói rất thản nhiên, không phải em nói là đói bụng à. Nhưng anh cũng đâu có nói là đi nhà chính đâu. Hạ nhược vũ nói với vẻ không vui. Anh không biết là cô rất không thích gặp mặc dù nguyên à. Mặc du Hải liếc cô một cái, là ai nói không sợ. Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, nếu như em muốn tự đi về phố thì anh cũng không ngăn cản em đâu mặc dù hải nói rồi xuống xe, lại còn không quên rút chìa khóa. hạ nhược vũ tức tới nỗi ngứa răng. vừa rồi mặc du hải cũng không phải như thế này. lúc ở khu mộ cô vẫn có thể cảm giác được một chút dịu dàng từ anh. nhưng về tới nơi này thì anh lại lật mặt ngay lập tức. không phải nói là về lại hình dáng ban đầu, mặt lạnh lùng làm người sợ hãi, thái độ cứng rắn nhạt nhẽo. Không còn cách nào khác Hạ Nhược Vũ cũng chẳng thể đi bộ về phố được. Nơi đây cách trung tâm thành phố tận 10 km. Chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, dùng sức đóng cửa thật mạnh để biểu thị mình đang giận dữ. Điều kỳ lạ là Hạ Nhược Vũ đột nhiên đến thăm như vậy nhưng dường như tất cả mọi người đều đã biết từ trước. Ngay cả mặc dù huyên bình thường cũng muốn đâm chọt cô vài câu nay chỉ bày ra vẻ không để ý, không nói lời nào. Châu Bích Loan vẫn lạnh nhạt như cũ, không xa không gần. Không để cho hạ nhược vũ có cảm giác bị phất lờ, nhưng chẳng hề thân thiết. Chỉ có ông cụ nhìn thấy hạ nhược vũ thì vẫn vui vẻ như ngày nào, nhược vũ, lâu lắm rồi cháu không tới thăm ông đấy, ông nghiêm, cháu, hạ nhược vũ đang suy nghĩ bịa ra lý do gì để nói dối. Thì ông cụ đã nói tiếp, ông biết các cháu vội vàng sinh con. Không vội, loại chuyện này không cần vội, miệng ông cụ nghiêm nói là chuyện này không vội, nhưng tâm mắt lại vô thứ nhìn về phía bụng của Hạ Nhược Vũ. Thấy không có dấu hiệu to lên thì trong ánh mắt của ông cụ vẫn hiện ra vẻ thất vọng. Nếu mà bây giờ Hạ Nhược Vũ đang uống nước thì chắc chắn sẽ sặc ông nghiêm, ông hiểu nhầm cái gì rồi. Mặc dù tối hôm qua hai người mới diễn yêu tình đánh nha ư, nhưng làm gì có ai mới, đánh nhau, là đã muốn sinh con ngay đâu. Ông nghiêm ông hỏi như thế có được không đấy? Cô vẫn còn cần mặt mũi cơ mà. Mặc dù hải nhận được ánh mắt như muốn giết người của cô gái nào đó thì anh vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì phát sinh ông nội chúng cháu không định có con sớm như vậy. Đây là cách giải thích gì chứ? Ông cụ nghiêm cất lời dạy dỗ với vẻ mặt không vui, dù hải cháu cũng đã ba mươi mấy rồi còn không định có con. Muốn đợi tới khi nào chứ? Đợi ông bước một chân xuống đất rồi mới có đúng không? Nhân lúc ông còn đang khỏe mạnh còn có thể trông chắc giúp cháu được mấy năm. Chờ ông già không động đẩy được nữa thành một nắm cho thì cháu mới sinh con sao? Cháu xem cháu nội nhà khác đi, 20 tuổi đã có con rồi. Giờ cháu mới dẫn bạn gái về thì không nói, còn không nhanh chóng sinh con khiến cho nhà họ mạc sinh sôi nảy nở. Hạ nhược vũ có cảm giác như sự nhận biết của mình lại bị đổi mới một lần nữa. Cô nghĩ rằng từ sinh sôi này nở nên nói với phụ nữ, nhưng tại sao đặt trên người mặc du hải cũng tích hợp đến thế nhỉ? 20 tuổi có con, đó là vị thành niên rồi, đó là phạm pháp đó ông nội biết không? Nhưng dường như tại vòng tròn này của các ông cụ, ba mươi mấy tuổi còn chưa kết hôn sinh con thì không phải công năng có vấn đề chính là giới tính có vấn đề. Cánh mắt của Hạ Nhược Vũ không tự chủ được mà nhìn về phía Mạc Du Hải, chắc là anh không thích đàn ông đâu nhỉ còn về công năng. Khu khu, dường như cũng không có vấn đề gì. Không, nói đúng hơn là có chút đáng sợ. Động tác liếc trộm của Hạ Nhược Vũ đúng lúc bị Mạc Du Hải nhìn thấy. Dường như cô còn có thể thấy sự chiêu thức trong mắt anh. Mặt mò của hạ nhược vũ đỏ lên cũng may là tố chất tâm lý của cô khá mạnh chỉ xem như không biết rồi bình tĩnh rời mắt đi chỗ khác. Nhưng trong lòng đang gào thét xấu hổ chết mất lại bị anh phát hiện mình đang nhìn trộm anh. Ông cụ nghiêm không có chút ý tới động tác nhỏ của hai người nhưng mặc dù huyên ở bên cạnh lại nhìn thấy tất cả. Trong mắt cô ta tràn đầy oán hận hạ nhược vũ đáng chết lúc nào không xuất hiện lại xuất hiện ngay lúc quan trọng như thế này có phải là cũng đại biểu cho mặc dù viên nghĩ đến khả năng này thì tức tới nỗi muốn bốc khói nếu ông nội đã rảnh rỗi như thế thì không bằng nhận nuôi một con chó mặc dù hải bình tĩnh trả lời lại ông cụ nghiêm túc ông không muốn nuôi chó ông muốn nuôi chat cơ à thế cũng đơn giản thôi nhận nuôi một đứa là được mặc dù hải vẫn giữ vững giọng điệu không nhanh không chậm kia làm chuyện của chính mình Hạ Nhược Vũ cảm thấy khâm phục Mạc Du Hải nhất là chuyện này, dù cho người khác có vội vàng gấp gáp tới nỗi dơ tay dơ chân, dù lửa cháy đến nơi thì anh vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời một chữ ừ. Đó là do Hạ Nhược Vũ chưa từng thấy sắc mặt của Mạc Du Hải khi biết cô bị bắt cóc. nếu không thì cô sẽ không nghĩ như vậy. Cháu đang muốn ông thức chết đúng không? Ông cụ nghiêm dùng sức gõ gõ cây gậy trong tay mình xuống mặt đất mấy lần. Hạ Nhược Vũ sợ tới nỗi co rúm lại, mặc dù chuyện này không liên quan gì tới cô, nhưng cô vẫn run lên trong vô thức. Mặc dù Hải chú ý tới động tác này của cô anh nhíu mày lại rồi nói, ông nội ông làm cô ấy sợ rồi, mặc dù Hải nói xong còn kéo Hạ Nhược Vũ về bên người với dáng vẻ bảo vệ. Một động tác đơn giản như vậy thôi nhưng làm cho tất cả mọi người ngẩn ra. Ông cụ nghiêm sừng sốt mấy giây rồi làm bộ giật mình mà nói à à, là do giọng của ông hơi lớn. Nhược vũ không cần để ý ông nội cũng không phải là thúc giục các cháu đâu. Chỉ là ông cảm thấy tuổi tác của các cháu cũng không còn nhỏ nữa rồi, có một đứa trẻ thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn, này còn không phải là thúc giục có con nữa sao ông nội, một câu nhắc tới ba bốn lần. Hạ Nhược Vũ cảm thấy xấu hổ, đối với những vấn đề như thế này thì chỉ có thể cười mà đối mặt thôi. Ông cụ nghiêm còn tưởng rằng có thể làm cho Hạ Nhược Vũ cam đoan, ai ngờ miệng của cô bé này còn im lặng hơn cả cháu trai ông nữa. Đôi mắt của ông cụ không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Với một ông cụ gần 80 tuổi, lại làm dáng vẻ vừa thất vọng vừa tuổi thân kia. Nếu không phải là mặc dù Hải bỗng nhiên siết tay cô thì Hạ Nhược Vũ sẽ lập tức thốt lên, cháu sinh, cháu sinh ngay đây, ông muốn mấy đứa cháu cũng sinh. Cũng may Hạ Nhược Vũ đã tỉnh táo lại, không làm ra chuyện ngốc nghếch gì. Cô dùng một ánh mắt còn đáng thương hơn cả ông cụ nghiêm để nhìn ông. Ông cụ nghiêm thấy Hạ Nhược Vũ không mắc mưu thì chỉ có thể bỏ cuộc. Thật là, đứa nào đứa nấy thông minh quá mức, muốn gả gẫm một đứa cũng chẳng được. Đều về rồi thì ăn cơm trước đi. Hạ Nhược Vũ tặc lưỡi nhìn ông cụ mặc lại trở về bộ dạng lúc ban đầu. Hóa ra là nãy đang dụ dỗ cô à, nếu không phải Mạc Du Hải nhắc nhở thì cô đã trúng kế rồi. Chương 293: Bóc tôm ăn. Không khí trên bàn cơm rất im lặng, không hề giống như một gia đình bình thường quay về tụ tập mà càng giống một tập thể vội về chịu tang hơn. Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ này của cô làm cho giật mình, chẳng lẽ đây là di chứng sau khi đi từ khu mộ ra ư? Ngày lúc Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ lung tung thì ông cụ nghiêm để đũa xuống, ông cụ nói với giọng điệu bình thản, đi thăm ba cháu rồi à, mặc dù hải chỉ ừ một tiếng, giọng điệu của anh có vẻ hơi lạnh nhạt giống như đây chỉ là một việc bình thường mà thôi. Hạ Nhược Vũ ngồi ở bên cạnh chú ý tới vẻ mặt của Châu Bích Loan có một chút khựng lại. Còn mặc dù huyên thì điềm nhiên và thờ ơ như chuyện này không liên quan tới cô ta. Không phải hai người cũng quan hệ thân nhân ư, vì sao vẻ mặt lại bình thản như thế, không hề có một chút buồn thương hay nhớ nhung gì cả. Ăn cơm đi, mặc dù Hải thấy vẻ mặt cô như đang suy nghĩ cái gì thì nói với vẻ thản nhiên. Hạ nhược vũ bị anh vạch trần trước mặt tất cả mọi người thì trên mặt lập tức có hai vết hồng. Cô chừng mắt nhìn Mạc Du Hải với vẻ oán trách, dường như đang trách anh rằng sao lại làm cô mất mặt trước tất cả mọi người. Trả lời cô là một con tôm đã lột vỏ, món cô thích nhất. Khiến cho cô càng ngại ngùng. Ba người trên bàn nhìn hai người thân mật chẳng xem ai ra gì thì đều có suy nghĩ riêng. Trong mắt ông cụ nghiêm là vui mừng và tự ái. Châu Bích Loan vẫn còn đang ngẩn người, vẻ mặt nặng nề. Mà vẻ mặt của Mạc Du Huyên thì càng thêm khó coi và âm u. Chính em làm được anh không cần phải lột cho em. Hạ Nhược Vũ khó mà tin được rằng một người đàn ông kiêu căng như Mạc Du Hải sẽ tự tay lột vỏ tôm cho mình. Cô thấy anh đang lau tay thì mới biết đây không phải là ảo giác. Có lẽ là do Hạ Nhược Vũ không chú ý, mặt trời hôm nay mọc từ phía ấy lên đúng không? Mọi chuyện đều khiến hạ nhược vũ không thể nào tưởng tượng nổi, khiến cho cô cảm thấy bất an, ngồi cũng không được mà ăn cũng không được. Cũng may ông cụ nghiêm đã nói tới chuyện khác, gần đây chuyện bệnh viện của con có bận không, tổng giám đốc công ty thì không làm, muốn đi làm cái gì mà bác sĩ phụ khoa. May mà đứa cháu này quá tài giỏi, mặc kệ là trên y học hay trong công ty đều có thể quản lý tốt. Không ai dám phàn nàn câu nào. Nếu không thì ông cụ càng cảm thấy có lỗi với đứa con trai đã chết đi. Ông cụ nghiêm nghĩ tới chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh thì tâm trạng lại dần trở nên nặng nề. Vẫn ổn, ngoài miệng thì mặc dù hải trả lời ông cụ nghiêm nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chằm chằm mà cảm thấy khó chịu khắp cả người. Không còn cách nào khác phải cầm đũa lên bắt đầu ăn. Anh, sao anh có thể giúp cô ta lột tôm chứ? Lớn thế này rồi mà anh còn chưa lột cho em lần nào. Câu nói ghen của Mạc Du uyên khiến cho hạ nhược vũ không biết phải làm sao. Cô không biết nên bỏ xuống hay trực tiếp đặt vào miệng để làm Mạc Du Nguyên tức chết. Ông cụ nghiêm thấy vẻ mặt của Mạc Du Hải trầm xuống thì mở miệng hòa giải, đọc phun tại chuyện oan con bé này, lớn đến thế rồi mà vẫn ghen tỉ. Ông nội lột cho cháu là được rồi. Hừ, cháu không thích. Ông nội, anh bất công quá. Mặc dù huyên cũng không phải là muốn ăn tôm, cô ta chỉ là đang ghen ti tới phát điên lên mà thôi. Vì sao sau khi chia tay với hàn công danh mà hạ nhược vũ còn có thể có được sự yêu thương và chăm sóc của anh cô ta chứ? Mặc dù huyên mới là em ruột của mặc du hải, phụ nữ có thể có vô số người, nhưng không phải người nhà chỉ có một thôi sao? Mặc dù Hải nhìn thoáng qua mặc dù uyên đang uất ức và không phục kia, giọng điệu của anh biến thành lạnh nhạt, em không phải là đứa nhóc ba tuổi nữa rồi ý ở ngoài lời, không cần nói cũng biết. Người lớn như thế này rồi mà vẫn còn bốc đồng như con nít. Anh trước khi anh không như thế, không biết vì sao mà mặc dù uyên cảm thấy vô cùng uất ức. Cũng có khả năng là hôm nay cô ta đã phải chịu uất ức ở chỗ hàn công danh, lại tăng thêm nhìn thấy bọn họ yêu thương nhau như thế thì trong lòng cô ta lại càng không thoải mái. Đôi mắt lập tức phủ thêm xương, trước khi anh thương em nhất. Vì sao sau khi quen biết cô ta anh như biến thành một người khác. Bà đã mất lâu như thế rồi, lần nào anh cũng đi thăm ông ấy một mình. Em và mẹ đều cảm thấy rất tủi thân, nhưng cũng không nói gì. Em và mẹ chỉ cho rằng anh có những chuyện muốn nói riêng với ba mà thôi. Mặc dù viên kích động chỉ vào hạ nhược vũ đang ngồi kia ngạc nhiên rồi nói tiếp nhưng hôm nay anh lại dẫn theo người phụ nữ mà chẳng có chút liên quan nào đi gặp ba. Anh để em và mẹ ở chỗ nào, anh có để ông nội ở trong lòng không? Bầu không khí lập tức trở nên cứng lại. Hạ nhược vũ không hiểu rõ tình huống của nhà họ mà nay lại gặp được tình cảnh để cô cảm thấy lúng túng. Trong lúc nhất thời cô không biết nên nói cái gì. Nhưng điều khiến cô cảm thấy bất ngờ là Châu Bích Loan từ nãy đến giờ Vân chưa nói chuyện giờ lại xâm mặt và quát lên, ai bảo con nói mấy câu này, lên lầu cho ngay mẹ, sắc mặt của Châu Bích Loan nghiêm túc đến nỗi để cho Hạ Nhược Vũ cảm thấy bất ngờ. Dường như Mạc Du Hải và ông Cụ Nghiêm đã đoán được từ trước nên chẳng hề có chút vẻ mặt sư thừa nào. Dường như mặc dù huyên cũng rất giật mình cô ta không ngờ là người mẹ yêu thương mình nhất lại nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu và vẻ mặt nghiêm nghị như vậy. Sau khi mặc dù huyên sững sốt vài giây đồng hồ thì vành mắt của cô ta đỏ lên ngay lập tức. Mặc dù huyên đứng bật dậy cái ghế ma sát vào sàn nhà phát ra những âm thanh chói tai. mạc dù huyên đẩy ghế ra rồi quệt nước mắt chạy ra ngoài. Châu Bích Loan muốn mở miệng nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì đó, bà ta im lặng trong mắt tràn đầy đau lòng. Chỉ là khi nhìn về phía mặt Du Hải và Hạ Nhược Vũ thì đã khôi phục lại sự bình tĩnh, để cô Vũ chê cười rồi. Chẳng qua con bé có chút đau khổ mà thôi, hy vọng cô bỏ qua cho, giọng điệu của bà ta quá khách sáo, khiến cho Hạ Nhược Vũ có chút sợ hãi. Cô biết rất rõ thái độ của Châu Bích Loan đối với mình. Cô không thể nào tưởng tượng được bà ta lại vì một người ngoài mà răn dậy con gái yêu của mình. Ha ha, sao mà thế được, từ trước tới giờ cô Nguyên vẫn tùy tiện thẳng thắn như vậy. Nói thẳng ra chính là không xem ai ra gì. Dường như châu Bích Loan không nghe ra được ẩn ý của hạ nhược vũ trên mặt bà ta vẫn giữ lấy nụ cười khách sáo. Nhược vũ cháu cũng đừng tức giận, con bé này chỉ là hơi kiêu căng hơi tùy hứng một chút thôi con cũng đừng có chiều nó, nên dậy vẫn phải dậy. Nếu không thì đến lúc chịu thiệt cũng không phải mỗi thế này đâu. Hai câu cuối cùng là ông cụ nghiêm nói cho Châu Bích Loan nghe. Có một số chuyện là ông cụ giả vờ như không hiểu chứ chẳng phải là không nhìn thấy. Ông cụ nghiêm lớn tuổi rồi, không muốn tham gia vào chuyện của bọn nhỏ nữa, nhưng nên cảnh cáo thì vẫn phải cảnh cáo. Châu Bích Loan trở nên căng thẳng bà ta vội vàng cười làm hòa rồi nói bà nói đúng lắm con bé du này chỉ là tính tình hơi thẳng thắn mà thôi con sẽ dạy dỗ con bé ừ ăn cơm đi câu nói của ông cụ nghiêm đã kết thúc tuồng kịch này hạ nhược vũ phát hiện mỗi lần cô đói bụng thì chỉ cần ăn cơm ở nhà họ mặc sẽ trở nên không ngon miệng con tôm kia cô đã gấp cả buổi rồi tới lúc nó lạnh thanh cũng chưa ăn vào bụng Đây chính là tôm do mặc du hải tự tay lột hạ nhược vũ hẩn không thể cúng bái con tôm này. Mặc du hải thấy cô nhìn chằm chằm vào con tôm trong chén với vẻ mặt do dự thì cho là cô không thích vẻ mặt anh trở nên u ám rồi nói không thích cũng không cần ép buộc chính mình cái gì em đâu có nói là em không thích hạ nhược vũ còn tưởng rằng là mặc du hải đổi ý muốn lấy lại cô vội vàng cắn một miếng lớn cắn hết nửa con tôm xú khiến cho cái miệng nhỏ nhắn phồng lên. Hạ Nhược Vũ không nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông hiển lên một chút dịu dàng. chương 294, đạt được mục đích riêng của chúng ta. Nghe gì chưa, mặc dù Hải dẫn Hạ Nhược Vũ về nhà, Lục Khánh Huyền ngồi xuống đối diện Hàn công danh đang ngẩn người rồi hỏi với vẻ mặt âm trầm. Hai người không cùng một bộ phận, bình thường chẳng qua lại với nhau. Bây giờ Lục Khánh huyên lại tới văn phòng của Hàn Công Danh ngay lúc làm việc rất kỳ quái. Hàn Công Danh ngẩn đầu lên, trong mắt anh ta có thêm một sự thức giận, tôi biết. Lục Khánh Huyền cười lạnh, anh biết điều này có nghĩa là gì không, chẳng mấy chốc nữa, hạ nhược vũ. Của anh sẽ biến thành vợ của Mạc Du Hải rồi đấy. Tay của Hàn Công Danh không tự chủ mà run lên, khóe miệng của anh ta cũng giật giật, có thể nhìn ra được tâm trạng của anh ta không hề bình tĩnh. Lục Khánh Huyền thấy Hàn công danh không nói gì thì tiếp tục nói, tôi hiểu rõ tâm trạng của anh lúc này. Người anh yêu ở bên người khác trái tim anh đau lắm đúng không? Hàn công danh trầm mặt xuống. Cô đến để châm chọc tôi đấy à? Lục Khánh Huyền nở nụ cười, tôi châm chọc anh thì chẳng phải là tương đương với việc châm chọc chính tôi à? Nói thật cho anh biết, mối hận trong lòng tôi nhiều hơn anh gấp trăm lần. Tôi tốt với Mạc Du Hải như thế nhưng anh ấy lại hờ hững với tôi. Tôi không thể nào hiểu được đến cùng là đàn ông muốn cái gì. Hàn công danh cười khổ tôi cũng muốn hỏi là đến cùng phụ nữ muốn cái gì. Chẳng lẽ tôi đối xử với hạ? Nhược vũ không tốt ư? Tôi thua Mạc Du Hải chỗ nào chứ? Lục Khánh Huyền cười ha ha, hai người thất bại chúng ta, đúng là có tiếng nói chung thật đấy. Sau khi tan việc đi uống một chén thế nào? Hàn công danh nghĩ một lúc rồi nói, không chỉ đơn giản là uống rượu thôi đúng không? Lục Khánh Huyền cười rồi hỏi lại. Vậy anh cho rằng như thế nào, đừng nói là anh nghĩ tôi thích anh nhé. Anh cũng cười, anh ta nói, Lục Khánh Huyền, tôi nhìn người vẫn chuẩn lắm. Cô là một người trung tình, cả đời này cô chỉ thích Mạc Du Hải mà thôi. Lục Khánh Huyền nghe vậy thì nhớ mày, anh hiểu tôi đấy. Hàn công danh không nói gì nữa. Thật lâu trước khi Lục Hằng đã phái anh ta đi điều tra Lục Khánh Huyền. Tuy nói là hai người không làm việc chung trong một bộ phận nhưng cũng xem là người xa lạ quen thuộc nhất. Qua một lúc sau Hàn công danh mới ngẩng đầu nhìn Lục Khánh Huyền, trong ánh mắt của anh ta có vẻ cảnh cáo thứ cô không có được thì cô cũng sẽ không để người khác đạt được. Đó mới là tính cách của cô, cho nên cô mời tôi uống một chén có phải là muốn đối phó với Mạc Du Hải không? Nhưng tôi phải nhắc nhở cô, nếu như cô dám hại hạ nhược vũ thì đừng nói là Mạc Du Hải tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Lục Khánh Huyền mỉm cười rồi trả lời, xem ra anh vẫn chưa hiểu rõ tôi lắm nhỉ. Trong từ điển của tôi không có hai chữ nhận thua, tôi sẽ không buông tay Mạc Du Hải, hơn nữa tôi rất yêu anh ấy, sao có thể đối phó với anh ấy được chứ. Tôi mời anh đi uống rượu là vì muốn cùng anh nghiên cứu xem làm như thế nào mới có thể đạt được mục đích riêng của chúng ta. Đạt được mục đích riêng? Anh hỏi lại. Cô ta gật đầu, đúng thế chính là đạt được mục đích riêng. Tôi cần Mạc Du Hải, anh cần hạ nhược vũ. Không phải là chúng ta có thể hợp tác với nhau sao? Hàn công danh lại là cười lạnh. Mạc Du Hải sẽ dễ đối phó như vậy chắc, chúng ta vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn. Lục Khánh Huyền nở một nụ cười châm chọc rồi nói, chẳng trách anh không theo đuổi được Hạ Nhược Vũ. Nếu như tôi là Hạ Nhược Vũ thì tôi cũng sẽ không thích một người đàn ông không có tương lai. Vừa nghe thấy, tên của Mạc Du Hải đã sợ mất mật rồi, còn gì để nói chứ. Anh không thức giận mà lại còn cười. Phép khích tướng này không tệ, tôi có thể cho cô một đáp án khẳng định. Bây giờ tôi còn chưa muốn đối đầu với Mạc Du Hải, còn về nguyên nhân thì cô có hỏi tôi cũng sẽ không nói. Phản ứng của anh ta vượt khỏi dự đoán của Lục Khánh Huyền. Cô ta cho rằng khi Hàn Công Danh biết được tin này thì sẽ nổi trận lôi đình, ai ngờ anh ta lại bình tĩnh như vậy chứ. Điều này khiến cho Lục Khánh Huyền có chút không nhìn thấu người đàn ông trước mặt. Hàn Công Danh đứng dậy rồi nói. Nhưng tôi có hứng thú với kế hoạch của cô đấy. Nói tôi nghe cô muốn chia rẽ bọn họ như thế nào. 9 giờ tối nay, tôi sẽ chờ cô ở quán Ba Thiên Đô, không gặp không về. Còn bây giờ tôi phải làm việc cô cứ tự nhiên. Lục Khánh Huyền nhìn Hàn Công Danh với vẻ có thâm ý rồi quay người đi ra khỏi căn phòng. Cô ta cũng có. Chút tò mò về Hàn Công Danh, Lục Khánh Huyền cảm giác trên người đàn ông này có rất nhiều bí mật hơn nữa. Bí mật này còn có lợi cho bí mật của cô ta. Chờ Lục Khánh Huyền đi xa thì Hàn Công Danh mới đứng dậy đi tới văn phòng chủ tịch. Lục Hằng thấy Hàn Công Danh đi vào sừng sốt một chút, ông ta hỏi. Bình thường cậu rất ít không chào hỏi gì đã tới tìm tôi, có việc gì thế? Hàn Công Danh cũng không thích nói chuyện với Lục Hằng, anh ta nói thẳng, Tổng Giám Đốc Hằng, tôi muốn đối phó với Mạc Du Hải, ông có thể ủng hộ tôi không? Lục Hằng nhướng mày, ông ta đã chịu nhiều thiệt thòi vì mặc du hải, bây giờ ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ bị đề mắt tới. Dù sao Lục Hằng cũng không thể để mình lộ ra ánh sáng được. Bây giờ tiếng gió quá lớn, tôi không muốn gặp chuyện trong thời điểm này, tốt nhất là cậu cũng đừng làm gì, Lục Hằng cảnh cáo. Hàn công danh lại mỉm cười. Tổng giám đốc ngày càng hiểu đạo lý bo bo giữ mình nhỉ. Nếu như tôi nói cho ông biết đây là kế hoạch của con gái ông thì không biết ông có ủng hộ không? Đôi mắt của Lục Hằng có lại một chút kế hoạch của Khánh Huyền ư tại sao con bé lại phải làm như thế? Hàn công danh cười lên, hôm nay mặc Du Hải đã dẫn Hạ Nhược Vũ về nhà cũng có nghĩa là bọn họ đã tới. Bước thảo luận chuyện kết hôn rồi, cho nên Lục Khánh Huyền rất khó chịu cô ta muốn chia rẽ Hạ Nhược Vũ và mặc Du Hải. Lục Hằng suy tư một lúc rồi nói, cũng chỉ là vấn đề tình cảm mà thôi, Khánh Huyền quá hấp tấp. Con bé quậy như thế này thì chúng ta rất có thể sẽ bại cho. Cho nên dù con bé là con gái của tôi, tôi cũng sẽ không để cho con bé làm ẩu. Chuyện này không thể thương lượng được. Nụ cười của Hàn công danh lại càng thêm rực rỡ, không Tổng Giám Đốc Hằng à tôi cho rằng đây là một cơ hội. Nếu như Mạc Du Hải và Hạ Nhược Vũ thật sự chia tay thì đối với chúng ta cũng có chuyện tốt. Anh ta giải thích ông ngẫm lại mà xem, Mạc Du Hải là một người rất trọng tình cảm. Nếu như anh ta chia tay với Hạ Nhược Vũ thì chắc chắn sẽ bị đà kích rất lớn. Lúc đó anh ta làm gì còn tâm trạng nhìn chằm chằm chúng ta chứ? Đến lúc đó không phải là chúng ta muốn làm gì thì làm ư? Cánh mắt của Lục Hằng sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó ông ta lại do dự nếu như nói đối phó với Mạc Du. Hải thì tôi cũng có một chút chắc chắn. Nhưng tôi không hiểu loại chuyện tình cảm này. Hàn công danh nói chuyện này chỉ cần giao cho tôi làm là được rồi. Chỉ cần Tổng Giám Đốc Hằng có thể ủng hộ tôi trong những lúc thích hợp là được rồi. Tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì đâu. Lục Hằng hơi suy thư một chút rồi gật đầu nói. Vậy được rồi, tôi đồng ý ủng hộ cậu. Nhưng không nên làm to chuyện. Bây giờ là thời điểm đặc biệt tôi không mong sẽ xảy ra chuyện gì phức tạp. Hàn công danh cười rồi nói Tổng Giám Đốc Hằng vẫn chưa yên tâm về tôi à? Tôi nghĩ tôi cũng không phải là một người không hiểu chuyện. Lục Hằng gật đầu từ trước tới giờ tôi rất yên tâm về cậu, nếu không cũng chẳng chọn cậu giúp tôi rồi. Anh ta cười cười cảm ơn Tổng Giám Đốc Hằng trước, tôi sẽ không để cho ông thất vọng đâu. Nhưng tôi hy, vọng lúc ông lấy được thiên hạ thì đừng làm khó hạ nhược vũ. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi, nếu không tôi sẽ trở mặt với ông đấy. Hy vọng Tổng Giám Đốc Hằng có thể nhớ kỹ điều này. chương 295, gặp mặt. Sau khi Hàn công danh rời đi thì vẻ mặt của Lục Hằng có hơi thay đổi. Người đàn ông áo đen đi ra từ cửa ngầm nói với ánh mắt u ám, Hàn công danh không phải là một người dễ khống chế, hẳn là ông nên làm ra quyết định sớm hơn. Lục Hằng nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói, anh không hiểu tôi thích cái cảm giác dùng loại người này. Rất nguy hiểm nhưng cũng rất kích thích, kiếm hai lưỡi mà tôi dùng sẽ không bao giờ làm tổn thương được tôi, sẽ chỉ ám sát đối thủ mà thôi. Anh yên tâm đi, tôi hiểu rõ nhược điểm của Hàn Công Danh đó chính là Hạ Nhược Vũ. Anh cho rằng vì sao cậu ta lại đối đầu với Mạc Du Hải chứ? Còn không phải là vì Hạ Nhược Vũ quá thân thiết với Mạc Du Hải sao? Người đàn ông áo đen nghĩ nghĩ rồi nói, ông nói đúng tôi thấy Hàn Công Danh là một người cực đoan nhưng tỉnh táo. Ngay cả cậu ta cũng không kiềm chế được mà đi trêu chọc với Mạc Du Hải trong thời điểm này. Đúng là không giống với tính cách của cậu ta. Lục Hằng cười một tiếng, nụ cười của ông ta tràn ngập vẻ âm u cậu ta rất yêu hạ nhược vũ, vì một người phụ nữ mà chẳng thèm để ý gì hết. Anh thấy dạng người như vậy sẽ tạo thành uy hiếp đối với tôi sao? Cậu ta muốn lợi dụng Khánh Huyền để ép tôi ủng hộ cậu ta. Được thôi, tôi sẽ để cho cậu ta đi chơi với Mạc Du Hải trước, tôi chỉ cần trốn ở phía sau là được rồi. Vừa có thể dùng hàn công danh để hấp dẫn sự chú ý của Mạc Du Hải còn có thể tránh đi những phiền toái không cần thiết Tôi có thể âm thầm quan sát rồi được lợi sau cùng Người đàn ông áo đen cất lời khen ngợi, ông nói đúng thế thì chúng ta sẽ được an toàn Gần đây Mạc Du Hải nhìn chằm chằm chúng ta quá ghê gớm, có rất nhiều công việc không thể tiến hành theo bình thường được Gần đây công ty đã tổn thất rất nhiều Đôi mắt của Lục Hằng hơi có lại, ông ta nói với vẻ lạnh lùng, là Mạc Du Hải đã khiến cho chúng ta phải chịu nhiều tổn thất đến thế. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại mối thù này. Người đàn ông áo đen trầm ngâm một chút rồi hỏi ông cho rằng Hàn công danh sẽ dùng cách gì để đối đầu với Mạc Du Hải. Lục Hằng khoát khoát tay rồi nói, nói về mưu kế thì tôi cũng được xem như là cao thủ. Nhưng tôi không hiểu gì về tình cảm nam nữ cả. Nhưng Hàn Công Danh là một người thông minh, tôi nghĩ cậu ta có thể tạo ra không ít phiền phức cho Mạc Du Hải đây. Như thế cũng tốt, để Mạc Du Hải chơi với cậu ta đi, chúng ta có thể thả lỏng một hơi. Anh nhớ cảnh cáo đàn em của mình, dừng hết tất cả hành động, không nên bị người bắt chóp. Người đàn ông áo đen gật đầu, tôi hiểu rồi thưa Tổng Giám đốc Hằng, lục Hằng đi về phía cửa sổ, ông ta chắp tay sau lưng rồi đưa mắt nhìn về phương xa. Nói với vẻ lạnh lùng, không ngờ rằng tình cảm nam nữ cũng sẽ trở thành nấm mồ của anh hùng. Mặc dù hải, không biết rằng anh có thể vượt qua được cửa ải này không 8 giờ tối, Lục Khánh Huyền đi tới quán Ba Thiên Đô đúng hẹn. Đây là một quán ba nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh trong phố xá sầm uất này. Khách hàng đa số đều là lưu manh. Lục Khánh Huyền rất không thích hoàn cảnh nơi này nhưng vẫn cố cắn răng đi vào. Cô ta mới bước vào cửa, đúng lúc có hai tên lưu manh hơi say rượu đang muốn ra ngoài. Khi bọn họ nhìn thấy Lục Khánh Huyền thì đôi mắt không khỏi sáng lên, dùng giọng điệu hàm hồ mà trêu chọc nói, "Người đẹp đi một mình à, có muốn đùa giỡn với anh một chút không?" Lục Khánh Huyền nhíu mày thật chặt, cô ta không để ý tới hai tên côn đồ mà đi thẳng tới quầy bar. Hai tên côn đồ thấy Lục Khánh Huyền không để ý tới bọn họ thì trở nên tức giận ngay lập tức. Hai người đó đuổi theo rồi ngăn cô ta lại, một người trong đó nói với vẻ hung tợn: mẹ mày, mày giả vờ trong sáng cái gì chứ? Dám không nể mặt bọn tao, muốn chết đúng không? Lục Khánh Huyền đã thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng cô ta đi vào một quán ba hỗn loạn như thế này vẫn còn có chút sợ hãi. Ngày lúc này thì cô ta thấy hàn công danh, vội vàng hét to lên, hàn công danh ở đây. Hai tên côn đồ quay đầu lại nhìn về phía hàn công danh, một người trong đó uống hơi nhiều nên lào đảo tiến lên, túm lấy cổ áo của anh ta rồi quát lớn, nhóc con, đó là hàng của mày à. Bây giờ tao thích nó đấy, ngoan ngoãn để nó ngủ với tao một đêm. Nếu không thì tao sẽ dạy dỗ mày, hàn công danh chẳng thèm nhìn tên lưu manh kia, anh ta đưa tay ra tát một cái, tên lưu manh kia loạn trọng xoay một vòng rồi té ngã trên mặt đất. Thậm chí miệng còn chảy máu, phun ra hai cái răng. Có lẽ là bình thường tên côn đồ đó bá đạo đã quen, anh ta trợn mắt rồi giấy ruộ đứng dậy, hô lên, mẹ nó, mày dám đánh tao à? Mày chán sống rồi đúng không? Một tên côn đồ khác thì thấy rõ mặt của Hàn công danh nên vội vàng đi tới giữ chặt bạn mình. Anh ta nói với vẻ khép nép xin lỗi anh danh, anh em của em uống nhiều quá, anh tha cho cậu ấy một lần đi. Hàn công danh nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói, lâu lắm rồi chưa ai dám chửi tôi, người anh em của cậu can đảm đấy. Tôi thích, tên côn đồ kia bị bạn níu lại thì mới thấy rõ mặt của Hàn công danh. Anh ta sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch rồi ngồi phịch xuống đất vội vàng tắt mình tới tấp vừa tắt vừa nói với giọng nghẹn ngào. Anh Danh, thật sự tôi không thấy rõ là anh, xin anh tha cho tôi. Hàn công Danh cười một cái rồi nói với vẻ thản nhiên, khi thế ngang ngược của cậu đi đâu cả rồi. Tên côn đồ kia còn chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin, giống như Hàn công Danh là một tồn tại rất khủng bố vậy. Anh ta nhìn thoáng qua lục khánh huyền rồi nói với tên côn đồ kia, hôm nay tôi còn có việc, đừng để tôi thấy mặt anh một lần nữa. Bây giờ thì cút đi được rồi. Hai tên côn đồ kia như chút được gánh nặng vội vàng chạy ra khỏi quán ba. Hàn công danh đi tới bên cạnh Lục Khánh Huyền rồi cười hỏi, không dọa cô chứ? Đúng là nơi này có hơi loạn một chút, Lục Khánh Huyền đã mất đi hứng thú về chuyện ban nãy từ lâu rồi. Cô ta nhìn Hàn công danh rồi nói, mặt mũi của anh ở chỗ này cũng lớn phết nhỉ có phải là làm đại ca ở đây không? Cha của cục cưng là một tổng tài phun chuyện oan. Anh ta cười một cái rồi nói, đại ca à, cô xem thường tôi quá rồi đó, dạo gần đây tâm trạng của tôi không được tốt nên thường xuyên tới đây uống rượu. Đánh nhau với bọn côn đồ ở đây mấy lần, vậy nên anh đánh cho bọn họ sợ rồi. Giờ bọn họ nhìn thấy anh như nhìn thấy diêm vương, đây là cách giải tỏa của anh đấy à, Lục Khánh huyền hỏi. Trong mắt Hàn công danh hiện lên một chút kỳ lại, anh ta nói. Không nói chuyện này nữa chúng ta uống hai ly trước đi, hai người đi tới quầy ba rồi ngồi xuống. Người ngồi bên cạnh nhìn thấy Hàn Công Danh thì cũng vội vàng đứng dậy, dường như là không dám tới gần. Tâm trạng của anh không tốt là đánh nhau để giải tỏa à. Xem ra anh là một người có khuynh hướng bạo lực, Lục Khánh Huyền cười nhạo nói. Hàn Công Danh uống một hơi cạn sạch chén cốc tai rồi mới nói, cũng có thể nói như vậy. Cách tốt nhất để giải tỏa chính là bạo lực tôi rất tán đồng câu nói này. Lục Khánh Huyền thử thăm dò có phải là vì bởi hạ nhược vũ không cô ta ở bên mạc du hải nên anh đang ghen. Hàn công danh buông chén rượu không xuống rồi nói giám đốc Huyền này cô đã biết rõ còn cố hỏi ư. Những thứ cô nói ở văn phòng khiến tôi rất có hứng thú. Cô có cách gì không? Lục Khánh Huyền cười một cái rồi nói nhanh vậy đã đi vào vấn đề chính rồi à. Tôi có một kế hoạch nhưng cần anh giúp đỡ. Hàn công danh ra hiệu cho cô ta nói tiếp. Cô ta nhìn hoàn cảnh xung quanh của quán ba rồi nói với vẻ hài lòng. Hoàn cảnh tốt đấy tôi nghĩ đây là nơi thích hợp nhất rồi.